Thâu thiên chỉ đạo tập 181 Tiêu hòa thượng thần Tú của đang lo lắng Phương hành có tức giận hay không không ngờ phương hành lại trực tiếp nghĩ tới chuyện giá trị của Bạch Ngọc lệnh đã đi đây đó nhiều năm như vậy cũng đã thấy được không ít phát bảo đi được nhưng thực sự chưa nghe nói tới cái tên Bạch Ngọc lệnh này Hơn nữa phù chiếu có trên bạch Ngọc kinh này có đại bộ phận đều lấy Bạch Ngọc lệnh để ban thưởng có thể thấy được thứ này Là vật dị thường trân quý Sự nhạy cảm độc hữu của phương hành Lập tức ý thức được điểm này Trong lòng đã tùy tiện suy nghĩ Trong mắt đào mấy vòng Quyết định tìm người hỏi thăm một chút Ánh mắt đào qua liền trở về nơi mới vừa xếp hàng Cười híp mắt nhìn lão kim đàn Mới vừa rồi bị án mắng Không dám lên tiếng Cuối người khi lẽ thật sâu Lão trường hữu lễ rồi Lão kim đàn kia kinh sợ giật mình Cảnh giác nói Hòa thượng dởm Động thủ ở đây, Bạch Ngọc Kinh sẽ không ngồi yên không để ý tới đâu. Lão trưởng nói gì thế? Ngài đã cao tuổi rồi, bản đại sư dù thế nào cũng không thể động thủ với lão được. Phân hành cười híp mắt, vẫy tay với lão. Ông qua đây, ta hỏi thăm một chút chuyện. Trong đồng lão kim đan đề phòng hắn hơn, phất tay áo một cái. Tìm người khác đi, lão phu không có hứng thú. phương hành lấy trong tay áo lớn ra một viên linh đàn, cười hì hì nói nói hay sẽ tặng ông quà. có bắt lão kim đàn đập tức sám liền, lại thấy hắn sẽ không thể mang mình đi xa được, liền lưỡng thumbs đi về phía này. Nghe xong vấn đề của phương hành, lão nhân này cũng thở phào nhẹ nhõm, đĩnh đạt nhận lấy linh đàn, tay ném một cái liền nhất vào trong túi trước mặt, sau đó mới nói: người muốn hỏi về bạch ngọc lệnh thì hỏi đúng người rồi đấy. Sơn môn của lão phu cách chỗ đây trăm dặm về hướng đông bạch ngọc kinh, xem như là lắng giường rồi. Bạch tọc lệnh trước kia không có Hoặc có lẽ chỉ truyền lưu ở trong bộ phận 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh mà thôi Vẫn chưa cho người ngoài Nhưng mà bây giờ mọi người đều biết Tương truyền mấy vị lão thánh nhân 3 năm trước đi tới Bạch Ngọc Kinh Muốn mở ra một bí địa Còn bí địa kia ấy là Lão Kim Đàn thấp dọng thần bi nói Kinh thiên động địa Đương nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào đó rồi Trên thực tế Không riêng gì với kế hoạch đó Bây giờ Bạch Ngọc Kinh đã không thể tùy tiện ra vào nữa rồi Một năm trước Bác vực thần nữ của âm linh đạo Là trà trà tiên tử Đi tới Bạch Ngọc Kinh Để được ban cho một tấm Bạch Ngọc lệnh như vậy Sau đó Bồng Lai, Giao Chì Cùng với nhóm thần tử thanh nữ Ở trong đại tông trung cực Cũng đều nhận được một tấm Bạch Ngọc lệnh như thế Từ đó về sau Bắt đầu có tin tức chuyển ra Bạch Ngọc lệnh này chính là tín vật Để có thể ra vào bí địa kia duy chỉ khi có được tấm lệnh bài này mới có tư cách ra vào bạch ngọc kinh thậm chí còn có thể mang theo một bộ phận thuộc hạ cùng với người đi theo hầu người nói thứ này chân quý hay không tín vật ra vào bảo địa phương hành trầm ngâm suy tư ở trong khoảng khắc liền hiểu ra nơi gọi là bí địa này hơn phân nửa chính là huyền vực sau khi cửu thiên huyền quan dáng thế rồi hình thành tin tức thánh nhân đang mưu tính huyền quan cực kỳ bí ẩn Người tu hành bình thường cũng không biết Còn tưởng rằng mấy vị thánh nhân kia Đang lưu tính mở bí địa nào Bây giờ nói thế này lại khá sôi tai. Thánh nhân mưu tính huyền quan Đại sự bậc này Tuy là cho phép người bên ngoài tham gia vào Nhưng không nói Nếu không có cánh cửa ngăn cản Thì không thể nào Còn bạch ngọc lệnh xem ra chính là tín vật ra vào huyền vực Tiểu sư phụ Mới vừa rồi là tiểu lão như nói đường đột Người chưa có để ý Chỉ có điều Cầm Linh Đăng, lão Kim Đàm nói cũng rõ ràng hơn nhiều. Nhìn thấy Phương Hành đang suy nghĩ, lão cho là hắn đang suy nghĩ thứ Bạch Ngọc lệnh ở trên phù chiếu, liền thành khẩn nói: người nên nghe tiểu lão như khuyên một câu, rồi mới quyết định xem có nên đi lĩnh phù chiếu này không. Người suy nghĩ thử xem, Bạch Ngọc kinh là tồn tại bậc nào, cao thủ nhiều như mây, thế lực khổng lồ, chuyện gì mà không làm được chứ? Những nhiệm vụ có thể được bọn họ lấy hình thức phù chiếu để thông báo. Cũng lấy bạch ngọc lệnh để ban thưởng, Chắc chắn sẽ có độ khó cực cao Hoặc là một chuyện cực kỳ hung hiểm Người cũng đừng có suy tính nói làm gì Sau khi tin tức bạch ngọc lệnh làm tín vật Ra vào bí địa truyền ra Người cố gắng hoàn thành phù chiếu Để có được bạch ngọc lệnh Không biết có bao nhiêu người Quả thực cũng có người thành công Chỉ có điều đại bộ phận Sau khi đỉnh phù chiếu Liền không có xuất hiện nữa Tà môn như vậy sao Phương hành phổng lỗ mũi rắn vẻ kinh thường. Lão Kim Dan thở dài, muốn nói lại thôi, khuôn mặt chờ mong. Phương Hành lại đưa tiếp một viên đinh đan qua, mặt lão Kim Dan lập tức gớn gợn, thu đinh đan vào trong thề áo, sau đó hắn dòm một cái, vẻ mặt chuyện trọng nói. Chẳng phải là ta muốn như vậy sao? Bạch Ngọc Kinh công khai phù chiếu truyền thống từ này cũng có, trước đây có rất nhiều tán tu, hoặc là đại đệ tử của các môn đình, hoặc trục lợi, hoặc cầu danh, đều tới trước cửa thành Bạch Ngọc Kinh này. Để lĩnh một tờ phù triếu Một khi đã lĩnh lập tức sẽ có người quan tâm tới hắn Còn nếu thực sự có thể hoàn thành Để lúc đó muốn giành có thành Muốn lợi có lợi Chỉ có điều phù trước của Bạch Ngọc Kinh Không sẽ mà lĩnh như vậy đâu Một khi người đã cầm vào tay Thì phải tận tâm giúp bọn họ làm việc Cho dù là biết rõ hung hiểm vạn phần Cũng không được lùi bước Nếu sau khi lĩnh phù triếu Lại hồn nhiên nhắn chuyện đó ở sau đầu không nói ra gì Trong Bạch Ngọc Kinh sẽ có lực sĩ đứng ra tìm ngươi Một khi bị bọn họ tìm được Tuyệt đối không phải là một chuyện tốt gì đâu Chỉ là lĩnh phù chứa mà thôi Bọn họ cũng tìm sao Phân hành có chút không vừa ý Nhú mày một cái Nga ngược nước mắt nhìn tòa thành lớn Nếu công phù chứa của Bạch Ngọc Kinh Có thể nổi tiếng thiên hạ sao Giáng vẻ của Lão Kim Đan như là chuyện đương nhiên Tục truyền Khắp đạo môn trong thiên hạ Phù chứa truyền thống đều là học theo Bạch Ngọc Kinh Bây giờ thì không lưu hành nữa nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ đã từng có người lĩnh một tấm trầm ma phù ở trong bạch ngọc kinh, chấm dứt một vị ma đầu hoành hành tàn sát bừa bãi. Sau đó bạch ngọc kinh ban thưởng cho hắn rất phong phú, trực tiếp giúp đỡ cho thành tiền đó. Đó là giai thoại nổi danh. Mà cho tới nay phù chiếu của bạch ngọc kinh cũng nổi danh vì có thù lao phong phú, mỗi khi hoàn thành một cái càng cực kỳ có lợi với thành danh Rất nhiều đệ tử đại tông ở trong trung vực, ra ngoài lịch luyện. Đều thứ bạch ngọc kinh lĩnh phù chiếu Nhưng điều tiên quyết chính là Ở một chữ tín Hoặc là đường lĩnh phù chiếu này Hoặc là phải liều mạng hoàn thành nó Hoặc là bỏ mình trong quá trình hoàn thành nó Không có con đường tiếp để đi Tự cảm thấy đã nói được khá khá rồi Con người của lão kim đàn đào một vòng Thấp giọng cười nói Chỉ có điều tiểu sư phụ ngươi Cũng đừng cảm thấy lão phụ chỉ kể cho ngươi lời Những lời nhảm nhí Lão phụ nhìn ngươi thuận mắt có một tin tức quan trọng muốn bán cho người. Không biết người. Phương Hành rất khoát ném tới một khối linh tinh, nói. Lão Kim Đàn đại nở nụ cười, tung hứng khối linh tinh này ở trong tay cười nói, một khối linh tinh này chưa đủ đâu, à, người muốn bao nhiêu? Lão Kim Đàn cười híp mắt, đưa ra năm đầu ngón tay, sau đó nắm nắm tay, lại rối thân một cái, 10 khối linh tinh. Phong Hành có chút kinh ngạc, nhìn lão Kim Đan một cái, có suy nghĩ, sau đó lại thực sự tiếp lấy 10 khối linh tinh cho lão. Bỏ tiền mua tin tức quan trọng, Phương Hành vẫn biết phải làm, hơn nữa hắn trời sinh hiếu kỳ, bị lão Kim Đan này khơi dậy sự tò mò trong lòng rồi. Quả thực là cũng muốn nghe thử, dĩ nhiên, nếu như lão nhân này dám lừa hắn, chuyện đánh đấm hắn cũng sẽ không khách khí. Lão Kim Đan thu 10 khối linh tinh, lại có vẻ khá hài lòng, đầy mặt tươi cười, rướn mắt dung lên Kéo tay của Phương Hành đi về phía trước mấy bước Chỉ vào một cái phù chiếu ở trên tường thành Cười nói Tiểu sư phụ Mời khối linh tinh này Người không xài uổng đâu Lão phụ sẽ điểm cho người một con đường Các người chỉ sẽ nhận được lợi ích vượt xa nó Tùy phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh Không thể tùy tiện đính Nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như là một cái phù chiếu trảm ma chẳng hạn Cho dù người có đi lĩnh Nhưng không chỉ không cần lo lắng về sau Thậm chí còn có những lợi ích khác nữa phong hành nhất thời ngẩn ngơ lão kim đàn kì lại chính là tấm chấn ma phù của chính mình sát mặt đại biến lão kim đàn còn từ hắn bị dọa sợ thấp giọng cười nói tiểu sư phụ không cần sợ tiểu ma đầu đã sớm chết rồi chỉ là chưa tìm được thi thể quán mà thôi đầu của tên này vô cùng đáng giá nếu như tiểu ma đầu còn sống đang ở một nơi nào đó tàn sát bừa bãi người lĩnh phù chiếu này không tìm được hắn bạch ngọc kinh sẽ phái người qua đây hỏi ngươi Nhưng tử ma đầu này sớm đã xong đời rồi Cho nên cho dù lĩnh phù chiếu này Nếu có thời gian thì liền đi tìm thi thể quán Một khi tìm được là có thể phát tài Nếu không có thời gian liền bỏ sau đầu không cần để ý nữa Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không bởi vì chuyện này Mà tới gây phiền toái cho người Xem như là một tấm phù chiếu đặc biệt nhất rồi Đây là chú ý của ngươi. Phương Hành quạm mặt lại Không có ý tốt nhìn lão kim đan một cái Cười thật thấp nói Lĩnh phù chiếu không đi làm Cho dù Bạch Ngọc Kinh không muốn gây phiền toái, Chẳng phải là ngươi cũng không có được phần thưởng gì sao Chẳng bằng cứ thực tâm đi tìm ba đầu đẹp trai kia Hắn còn chưa nói xong Lão Kim Đàn đã quát tay lìa điện Cười nói Tiểu sư phụ quá lo lắng rồi Nếu lão phụ đã nghĩ kế cho ngươi Làm sao lại đơn giản như vậy được <cười> Lĩnh phụ chứng này có thể không vì phần thường Mà là cho thấy một loại thái độ Lão phụ có thể nói cho ngươi biết Ở trước mặt mọi người lĩnh phụ chứng này lên ánh mạnh mẽ từ ma đầu đã làm điều ác cũng là một phương pháp ôm bắt đùi khá tốt ôm bắt đùi lão kim đàn còn chưa nói xong ngay cả phương hành cũng không ngờ tới nhất thời ngẩn ngơ lão kim đàn thần bí hề hề nói không sai bây giờ trong bạch ngọc kinh rồng rắn lẫn đột hàng loạt thế lực san sát bộc lên người thường muốn đi vào bí địa kia giành vận may nói dễ hay sao nếu mình không có được bạch ngọc này Biện pháp duy nhất chính là gia nhập vào thế lực lớn Thánh linh, thánh nữ, đạo từ, thần từ Tới từ bốn phương tám hướng này Không ai là không cao cao tại thượng hết con mắt thường đặt ở tận trán Muốn cho bọn họ chú ý đã khó Làm thế nào dễ dàng Được bọn họ coi trọng chứ Đây chính là tin tức đáng giá nhất Mà Lão Phù muốn nói với người Ở trước mặt mọi người, lĩnh phù chiếu này Cho thấy thái độ không chết không thối với ma đầu kia Là có thể ung dung nhận được ưu ái Của một vài đại nhân vật Chuyện này cũng không cần phải Lão Phu nói khoác đâu Ta đã biết rõ Có một vài vị tán tù đã dựa vào cách này Để ung dung vào môn đình Của những đại nhân vật kia đấy Phương Hành nhấn răng cười lạnh Hiếp mắt nói Tóm lại Người muốn chỉ điểm cho ta chính là một con đường Theo kiểu chân chó Chỉ có điều ta thích phương pháp kia Lại không đáng giá với mười khối linh tiền đâu Trừ khi người nói cho ta biết đại nhân vật kia là ai Chuyện đó Lão Phu không biết cũng không dám suy đoán đồng tung thân phận của người ta, dù sau đó tối là nhóm đầu tiên có tư cách ra vào bí địa, được ôm vào bắt đồi, chúng ta coi như đã bước được nửa bước vào bí địa rồi." Lão Kim đàn lại nghiêm túc nói, lắc đầu nói không biết thẳng thừng nhưng lại nói tiếp. trước tiền lĩnh phù chiếu này rồi hãy nói. Vào được môn đình của đại nhân vật, cho dù không thể mở nhờ đó mà có được bí địa, thì cũng nhất định sẽ có nhiều lợi ích. Đương nhiên, còn phải thể hiện ra chút bản lĩnh nhất định mới được." Như loại tay chân lầm cầm như ta Cho so dù có bắn té tắt tiểu ma đầu kia Đoán chừng người ta cũng cảm thấy chướng mắt Nếu không Ta sớm lĩnh phù chiếu đi rồi Nếu là như vậy Cũng chỉ có một biện pháp Phương hành thở dài Nhìn về phía phù chiếu ở trên tường thành Về mặt trang nghiêm Dường như là chuẩn bị hy sinh Đi tới trước thiền môn Phương hành ngẩng đầu nhìn, nhìn chữ giết lớn Đắp ở trên mặt mình Ở phù chiếu trả ma Ánh mắt cổ quái Thần tú cũng với đại biểu tỷ ở ngay bên cạnh chờ hắn hỏi thăm tin tức, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đang muốn hỏi hắn hai câu, thì chợt thấy tay áo hắn mở ra, trực tiếp đạp không bà lên tới nơi cao 30 mươi trượng, tự tay bắc phù chiếu xuống, đồng thời thân hình vừa chuyển liền rơi lên tán cây của một cây đại thụ bên cạnh. Ồ, hắn bắc phù chiếu cái để làm gì? Thần tú cũng với đại biểu tỷ đều sợ ngay người, sau đó hoang mang một trận, hỏng rồi chẳng lẽ là bị tức tức hồ đồ muốn đại nó bạch ngọc kinh đi sao không ổn và mới tới đã gây chuyện lão tổ tông mới biết được sao mất hứng hai người này nghĩ tới chuyện mấu chốt đó nhất thời sắc mặt hoàng sợ đồng thời bước lên muốn ngăn cản phương hành chỉ có điều thân hình mới bắt đầu động lại bị chấn rơi xuống đã thấy phương hành ở trên tán cây cầm phù chiếu trọng thầy hít sâu một hơi đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên phương hành người cái tên tiểu ma đầu khốn kiếp dáng vẻ anh Tuấn bản lĩnh lại lớn, trộm sau mông, lừa gạt được tất cả những cao thủ, còn nhường người cắt súng được nữa không hả? Phật gia ta đã chịu không nổi ngươi đó rồi. Hôm nay lĩnh phụ chốn này chính là muốn bắt ngươi để đổ lấy phần thưởng. Cho dù ngươi đã trốn tới đâu, sớm bọn gì ta cũng sẽ tìm được ngươi, cướp cả mười đá bà của ngươi, cướp hết bảo bối của ngươi. Ồ, về sau không thể chọc giận sư huynh rồi. Ngay cả mình cũng bắn theo hằng hái như vậy. Thần Tú trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Phương Hành đang nổi điên ở trên tán cây Thế nào mà ta lại cảm giác hắn đang tự khen mình vậy? Đại biểu tỷ cũng rất bất đắc dĩ Bọn họ đều đoán được Phương Hành tự có mục đích riêng, không tiến đến ngăn cản nữa Có người bắt phù chứa, lại là một hòa thượng Hành động này của Phương Hành cũng lập tức gây ra sự chú ý của không ít tu sĩ xung quanh tu sĩ ở ngoài cửa thành vốn có nhiều Còn người liễn phù chứa cũng thường nhận được sự chú ý cực nhiều Nhất là sau khi chết được trang phục của Phương Hành liền cảm thấy tò mò Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều nhìn sang Ngơ ngác nhìn Phương Hành Đứng ở cửa thành Giờ tay cầm phù chiếu mắng tới nước miếng văn tùng tuế thao thao bất tuyệt, tiếng nói chuyện mời dặm Lại còn đính phù chiếu chạm ma nữa Cũng không biết là Thực muốn chạm tiểu ma đầu Hay là chỉ muốn lợi dụng Xem ra giống như thực Có thâm cừu đại hận với tiểu ma đầu rồi Người xem, hắn mang thanh mắng thật là hung ác kìa Ôi trời ơi Một tầng nhân đến mức nói muốn cấp vợ người ta ra rồi Có thể thấy được hắn oán hận sâu sắc Trên tiểu ba đầu kia tới mức đó Phía dưới có người vây xem Phương hành điền mắng càng hăng say Vừa mắng vừa chờ người xuất hiện liên hệ với mình Lại không ngờ tới Ước chừng đã mắng được canh giờ Trong miệng cũng đã mỏi Lại vẫn không thấy ai xuất hiện Trong lòng hết thời nói thầm Không phải lão đầu khốn nhận linh tinh của mình rồi lừa mình đây chứ Lúc đang suy nghĩ có nên đi xuống nghỉ ngơi một lúc Rồi lên mắng tiếp nữa hay không Thì trong đầu lại nghe được lão kim đàn kia Bất đắc dĩ chuyển âm tới Tiểu sư phụ Ngươi mắng vài câu tỏ rõ lập trường là được Xuống dưới chờ đi Tự nhiên sẽ có người tất tiểu ngươi Đứng ở trên đó mắng lâu như vậy miệng ngươi không mỏi à Còn nữa ra mặt lâu quá cũng không tiện đâu Tiểu ma đầu đó nghe nói không ít bằng hữu đấy Mẹ nhà nó Vậy mà ngươi không nói sớm Phân hành vô cùng chán nản Uống một hớp rượu thấm rộng Rồi lại nhảy xuống từ tán cây Sau khi âm thầm nói vài câu với đại biểu tỷ và thần tú Phương Hành lên tìm một tảng đá bóng loáng ngồi xuống Vừa uống rượu vừa suy nghĩ Nhìn thấy vừa rồi Hắn trự ẩm lên cả được canh giờ Ánh mắt của người xung quanh nhìn hắn đều có chút sùng bái Chứ có đầu thấy sắc mặt của hắn khó coi Nên trong chốc lát Không có ai muốn tiếp lời. Ngay cả lão kim đàn cũng như là không có chuyện gì xảy ra Chạy sang một bên Tỏ ra không quan biết hắn Còn trong bạch ngọc kinh Lại có hai tù sĩ mặc hoàng sang Đi ra, trong một tấm phù chiếu y hệt ở trên tường, lại nhìn sâu phương hành một cái, sau đó không nói một lời, dài rời thành mà đi. Phương hành đại cảm ứng được, bọn họ không cần qua đây tra hỏi mình. Sau khi xé phù chiếu, liền có một luồng thần niệm quỷ dị quấn lên người mình. Hẳn chính là cách giám thị của Bạch Ngọc Kinh đối với người lĩnh phù chiếu. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không cố tình nguyện luyện hóa luồng thần niệm này, mà để mặc kệ nó treo ở trên người mình, trong lòng thầm cân nhắc dùng phương pháp này để lĩnh phù chiếu tiếp cận đám người không có hào cảm với mình chính là phương pháp quán trước đến này hắn đều to gan đến mật càng nghe nói đám đại nhân vật kia có lai lịch phi phạm, càng muốn xem kết quả rốt cục là ai có đại thù với mình như vậy rõ ràng mình đã chết rồi vẫn còn dùng cách này để đạp mình một cước còn nói đám cuốn kiếp đi lĩnh phù chiếu này nữa không phải là muốn giết mình sao dứt quát để tự mình tìm hiểu nguồn gốc đi tiêu diệt đám cuốn kiếp kia tận gốc Quả thực đúng như lời lão Kim đã nói. Phương Hành ở đây, đợi khoảng một canh giờ, đã có hai tù sĩ mặc giáp bào lam nhạt, với cương mặt âm thầm đi tới, quan sát trên dưới Phương Hành một cái, rồi lại nhìn về phía phù chiếu trong tay hắn, xác nhận không lầm, một người trong đó âm thầm mở miệng nói: hòa thượng, chính là người lĩnh phù chiếu chấm dứt Phương Hành tiểu ma đầu sao? Có oán nận gì với hắn vậy?" Phương Hành cũng đồng thời quan sát bọn họ vài lần, thì gã hỏi không cần khách khí, liếc mắt một cái nói: "Mắc mớ gì tới người. Ồ, tính tình khá là nóng này đấy Tù sĩ có vóc người khá cao Cũng không có sức sống Lạnh giọng cười nói Cũng được, bản tọa cũng không hỏi người nữa Chỉ có điều gia chủ của bọn ta muốn gặp người Đây là chuyện may mắn rơi lớn vào đầu ngươi. Nếu như không sợ Vậy thì điêu tao ta Sợ sao? Phật ra sợ cái chỉ mệnh Phương hành cười lạnh một tiếng tay áo một cái Đi theo phía sau hai người này Đi vào trong thành Lúc đi tới thiên môn người này lấy ra một tấm lệnh bài rơi lên, liền trực tiếp được vào thành. Phương Hành cũng đi theo vào, nhìn thấy trong bạch ngọc kinh này quả nhiên không giống bình thường. Hai bên trái phải nhà cửa san sát đối tiếp nhau, đường đường ở giữa vô cùng rộng lớn, tất cả đều được đát đá hoa cương bạch sắc liên tiếp. Còn có ai trong thành bất chợt có tu tu sĩ ngự không bay, bước lên mây mà đi, tiên phong đạo uẩn làm cho lòng người nghi ngờ. Chỉ có điều nhìn kỹ lại, ngự không cũng có quy củ riêng. Tu sĩ Cảnh giới trúc cờ cũng không có thể đằng vân ở dưới 30 trường Còn trên 30 trường Dưới 100 trường Là tu sĩ Kim Đan Cho dù có trúc cờ cũng là đi theo bên cạnh tu sĩ Kim Đan Còn như là trên trăm trường Lại chỉ thấy được hai tầng tia thần quang Của tu sĩ Nguyên Anh Cảnh Nói vậy Nó thuộc về tu sĩ Nguyên Anh Cảnh Có thể dùng cấp độ rõ ràng Hai tu sĩ mặc quần áo lam nhạt này Cũng không độ nhanh Càng không ngự không Chỉ là tay áo bay bay, bay không dính bụi trần đi bên bạt đất. Phương hành thấy thế liền cũng chỉ có thể đi phía sau bọn họ. Nhưng sau khi vào thành, đi một nén hương rồi đi tới một con đường cái chỉ đủ một người đi. Xung quanh hai bên đều là đan phường, các loại cửa hàng khí các. Du khách trên trên đường đều là tu sĩ, tự như là cửa hàng mà người bình thường hay lui tới vậy. Thậm chí Phương hành còn thấy bên trong đó có mấy tu sĩ nguyên anh cảnh. Thấy cảnh ấy, hắn đã mới thực sự hiểu một câu đồn đãi trong giới tu hành. Kim đan nhiều như cầu. Nguyên Anh lại đi khắp nơi. Vào đi. Hai tu sĩ mặc quần áo lam nhạt này dẫn Phương Hành đi tới một tiệm trước, phía trước có đề tên là Lục Hợp Cư. Cật đầu ra hiệu toán rồi đi thẳng vào bên trong. Phương Hành cũng đi theo vào, đã thấy nơi đây chính là một cái cửa tiệm bán đan dược cùng với linh phù. Tầng một rất đẹp đẽ quý giá trềm tề, phía sau quầy có trường quỹ ngồi xếp bằng, cũng có tu vi kim đan tam chuyển. Có vài nữ hậu ở bên người mặc y phục rực rỡ thấp giọng nói chuyện với tù sĩ, giới thiệu lợi ích của các loại đan dược cùng với linh thủ Mặc dù có không ít người nhưng lại có vẻ hết sức thành tính. Chỉ có điều người muốn gặp phương hành lại ở lầu 3 Đi dọc theo thang lầu làm từ gỗ từ đàn lên trên. Ngoài ra nhìn qua toàn bộ lầu ba này như là một cái động phủ vậy. Bên ngoài thuật nhìn như là rộng khoảng hơn 10 trượng, nhưng sau khi đi vào lại là một nơi rộng khoảng nghìn trượng, trang trí như đại động phủ tu hành đắt tiền thậm chí còn đặt tụ linh trận khiến cho người ta vừa tiến vào liền cảm thấy linh khí đập vào mặt mừng sợ bên trong động phủ có dòng suối chảy róc rách lưu đồng tỏa khói thoải mái mang đậm ý cảnh cổ sơ còn ở phần cuối động phủ có một tấm sa mỏng vắt ngang ở bên trên nó dệt thành một phù văn ngăn cản thần niệm của tu sĩ dò xét chỉ có thể xuyên thấu qua tấm lụa mỏng trong suốt mới nhìn thấy phía sau được một nguồn người xếp bằng chất người đặt một cái đàn cổ chưa có điều gã lại chưa chính thức đánh đàn Một lát sau mới nghe được một thứ tiếng của dây cung giống như là đang điều chỉnh thường Thiếu chủ Đã dẫn người lĩnh phù chiếu tới rồi Hai gã tù sĩ mặc quần áo lam nhạt Tiến đến cung kính bẩm báo một tiếng Liền phân ra đứng ở hai bên Yên tĩnh chờ người đi phía sau xa mọc nói Phương Hành cũng gần đầu nhìn thường Nhìn thấy quả thực là không rõ dáng vẻ của người kia lắm Liền không thể làm gì khác hơn Là kiềm chế tâm tự tại Đợi gã nói chuyện Người phía sau màn xa kia Quá kiểu cách Dường như là không đếm xỉa tới ba người bọn họ tới Lại điều chỉnh thừa cầm huyền một lát Cho tới khi tiếng đàn thanh nhã thuần đang Lúc này mới hài lòng đẩy dao cầm ra ngẩng đầu nhìn về phía ngoài Đồng thời một thân luồng thức Đồng thời một luồng thần thức lộ ra từ phía sau màn xa Quét qua phương hành Dường như là cũng có chút ngoài ý muốn khẽ cười nói Lại là một tăng nhân Không biết đại sư tu hành ở nơi nào Phương Hành đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời Lời biển nói Vốn là tán tu Nam Chiêm Trong lúc vô tình thế được mấy bộ tán kinh Tu hành thần thông Phật môn, Liền mặc trang phục hòa thượng Không kỵ lạc rượu, đàn bà mưu vui Tuy là đầu không có tóc Nhưng không tịnh giới Là một hòa thượng giả Ồ, người cũng thành thực đấy Người phía sau màn xa gật đầu Nhẹ giọng nói Người có oán thù gì với tiểu ma đầu vậy Phương Hành nói Hắn ngủ với nữ nhân của ta có tính không? Người phía sau màn xa hơi ngẩn ra Cười khổ nói Ma đầu kia lại còn làm chuyện như vậy sao? Cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn Sau đó lại thêm mấy vấn đề Phương Hạnh mở miệng là nói liên tục Nói vô cùng không chê vào đâu được Hoặc là khó có thể tìm chứng cứ Đương nhiên không bị gã tóm được Nhược điểm gì Hơn nữa, người nọ đại khái Cũng không nghĩ người ăn mặc hòa thượng này Lại là tiểu ma đầu đã chết trong lời đồn kia Sau khi hỏi qua mấy câu thì cũng đã yên tâm, phất tay một cái. màn sa quần quận bay lên, gã cũng chậm rãi đứng dậy, đi ra từ phía sau màn sa. mà vừa nhìn thấy hình dáng của gã, phương hành cũng nhất thời ngẩn ngơ, và mặt thay đổi tới mức cổ quái dị thường. người đi ra từ phía sau màn sa, chính là một nam tử trẻ tuổi, áo làm lót trắng, dung nhan nhỏ nhã, trang phục tựa như là một quý công tử, một đôi người, một đôi con người hẹp dài, đội liễm thâm trầm không gì sánh được. Còn bộ dao cầm mà gã mới điều chỉnh kia Lúc này cũng hiện ra dáng vẻ chân thực Khi nhìn qua lớp màn Chỉ có thể thấy dao cầm rất lớn Như một cái nhã cụ Cổ truyết Nhưng lúc này thấy được hình dáng của nó Làm lòng người lột bộ một tiếng Có cảm giác quỷ dị không nói được Rõ ràng là một cái dao cầm Chế ra từ xương thú Hai bên được nạm đầu thú đã hồng gió Thân cầm có một cái như là dạng xương cột sống xuyên qua Có được phủ một lớp da nông màu đỏ khiến người ta nhìn qua không nhận được mà phát lạnh ở trong lòng. Vén bàn xa lên, Phương Hành cũng đã có thể cảm giác được khí tức của cây đàn này. Một con mắt đã có thể phán định, đây là một pháp bảo chế ra từ hài cốt của mãnh thú. Nếu như đoán không đầm, hắn là dùng linh thức để điều khiển, có liên quan tới việc ngự thú. Còn nam tử kia, tuy có nhìn qua vẻ xa lạ, nhưng tập trung nhìn vào, trong lòng của Phương Hành cũng xuất hiện một đạo án Lại là còn là một người quen hơn nữa còn là một người quen tuyệt đối không ngờ tới sư nam cát cũng có trách hai tên tu sĩ áo lam này gọi gã là chủ nhân người này chính là một ngự thú thị ở trong quy khư tứ đại bộ là chủ nhân trẻ tuổi sư nam cát vốn trong quy khư khiến nên được đại bằng tà vương coi trọng nhất địa vị thậm chí còn mơ hồ cao hơn cả tử đạo nhân của phụng thiên thị có thể nói phía dưới phương hành có tà tôn phía dưới tà tôn có nam xa ngay cả đại bằng tà vương năm đó Dẫn theo những cao thủ ở trong quy khư Tới thần châu lập đạo Cũng chỉ là để lại một mình người này Chấn thủ đại bản dân của quy khư Có thể thấy được Sự tin tưởng của lão tà đối với gã là vượt xa những người khác Vậy mà Chuyện đại bằng tà vương không ngờ tới chính là Sau đó lại có thái hạo lữ thị Quy về thái thượng đạo Ngầm đoạt quyền binh Lại chính là người này dẫn đầu dựa vào thái hạo lữ thị Âm thầm tương trở Bằng không thái hạo lữ thị Không thể dễ dàng rót thế lực của mình vào trong quy khư như vậy lúc đó khi đánh cướp trong quy khư cũng không thấy gã hiện thân bằng không lúc đó phương hành sẽ làm thịt gã xả hận nhưng lại không ngờ tới sau khi đi tới bạch ngọc kinh lại gặp cố nhân đầu tiên là gã Thoạt nhìn dáng vẻ hiện tại của người này đã không hề giống với dáng vẻ của ngự thú thị chủ lão thành năm đó ở trong trí nhớ của phương hành nữa dung nhan đã trẻ hơn rất nhiều khí cơ thịnh vượng tu vi sâu không đầu được lướt mắt nhìn qua giống như là tu vi kim đan cảnh nhưng trong mơ hồ Phương Hành đã cảm thấy tu vi của gã chắc là sớm vượt qua Kim đăng cảnh rồi So với nguyên anh cảnh bình thường thì có chút mạnh hơn Nói đúng ra, người này rõ ràng là đang áp chế tu vi của mình Mạnh mẽ không kết anh Mà khi nhìn thấy người này, trong lòng Phương Hành cũng có một cơn giận dữ sông lên đầu Không cần nghĩ, nếu gặp được sư Nam Cát Thế lực ở trong tối đang ẩn thân đối phó mình Không cần nói đã hiểu ra Vậy chữ tân chủ tử, lư phụng tiên hiện tại của sư Nam Cát, còn có thể là ai được? Trong lòng thầm giận, Phương Hành đã có sát ý vô hình bắt đầu khởi động trong ngực. Mẹ kiếp đồ chứng thối thái ảo lư thị, lấy đầu ra đại thù như vậy, các người cấp quý khủng ta, ta còn chưa chủ động tìm các ngươi tính sổ, mà các người đã muốn tìm ta rồi sao? Lúc đầu hắn âm thầm ý tứ thân phận của đám người kia, từ hoàng phủ ra quốc kỉu hận lớn nhất với mình, rồi đến Trụ tông Bắc vực thần Châu, Bị mình rằng có một fan kia Thậm chí có đoán, còn đoán đoán tất cả hồ tiên cư yêu điện Đám người thương năn hải cứu thái tử ngò bại Lại không ngờ tới Người oán thù sâu đậm với mình Không làm ra chuyện làm cho người ta ghét tới bậc này Còn thái hạo lữ thị Thì không ngờ lại nhảy ra Dù sao cũng phải nói Thái hạo lữ bộ Cũng không biết trước đó không lâu Người cấp sạch quy khư chính là mình Ở trong tin tức của bọn họ Mình vẫn là một người đã chết còn bọn họ cũng không tự giác nắm quyền trong quy khư, làm gì cần phải dùng biện pháp Nam hiểm này để hủy hoại danh tiếng của mình chứ? Cát lại suy nghĩ chợt đói lên trong đầu, trong lòng phương hành như là rời sông đắp biển, nét mặt lại không thể hiện chút tâm tình nào. Còn lúc hắn nhận ra sư nam cát, cả phần bộ lớn nhất của quy khư này cũng đang dùng con ngươi hẹp dài để quan sát phương hành, đã cảm giác phương hành có chút quen thuộc, ánh mắt có chút nghi ngờ đào tới đào lui trên mặt phương hành, tỏa thần thức ra để phân biệt. Phân hành làm như là không có việc gì Không chút nào lo lắng Dù sao dáng vẻ mình bây giờ Không thể so với ngày xưa được Hắn đang từng bước điện hóa vạn linh đan Thức giới dung nạp rất nhiều Dấu viết đại yêu Tùy tiện hấp thu một cái Ra đều có thể thay đổi khí tức và dung mạo của bản thân Hơn nữa loại biến hóa này Chính là do đạo nguyên ngụy trang Từng đừng nói là sư nam cát Cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh Chân chính chỉ sợ cũng là không thể phân biệt ra được Vèo một tiếng Lúc phương hành đang cực kỳ bình tĩnh, sư Nam Cát đột nhiên gặp ngón tay lại, đâm về phía mi tâm quán. Động tác lần này mau lẹ, cực kỳ đột ngột, hơn nữa tu vi của sư Nam Cát thâm hậu, một ngón tay điểm ra, đã nhanh chóng nhắm tới gần mi tâm rồi. công kích bậc này chính là phương pháp đánh đén thường gặp nhất giữa các tù sĩ. Chỉ có một cái thẳng vào mi tâm, ngay cả thần hồn đều có thể bị thương nặng. Trong lòng phương hành đã lục bục một tiếng, vô ý thức muốn xuất thủ nặng tay. Trước tiền giết chết trên phản đồ này Rồi lại nói Nhưng khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ Đột nhiên giật mình lóe lên một suy nghĩ ở trong đầu Bây giờ tầm mắt của hắn Lớn hơn rất nhiều Rất nhanh đã điều ý tới Lần xuất thủ này của sư Nam Cát Lại không hề sử dụng pháp được chân chính Nhìn qua có vẻ ác độc âm ngoan Nhưng mà trên thực tế Chỉ là một hư chư mà thôi Hắn đang thử thăm dò ta Trong lòng phương hành hiểu rõ ngoài mặt lại lập tức phản ứng lại hét lớn một tiếng thân hình vội vàng thối lui đồng thời bàn tay nhấn một cái về phía trước một tia đan quang màu vàng nhạt gào thét lao về phía trước thoạt nhìn giống là một hòa thượng bị kinh sợ vừa né vừa liều mạng Ồ, thực lực không tầm thường cũng có thể dùng được ở trong chốc lát sự nằm cát thế được đan quang và phương hành xuất thủ trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm tay áo chỉ một cái tia đan quang đều rơi vào trong tay áo của gã. Như là đá nhấn vào biển rộng Không hề gợi đến chút sóng gió nào Còn gã cũng không còn xuất thủ nữa Nhẹ nhàng cười nói Người không cần phải kinh sợ ta Ta chỉ là xuất thủ thử ngươi một chút thôi Muốn vào môn đình của trường giáo sư huynh của ta Không có chút bản lĩnh thì không được Trường giáo sư huynh ngươi là ai? Về mặt phương hành cảnh giác trầm rộng quá hỏi. Sư Nam Cát cười nhạt nói Bằng vào bản lĩnh của mỗi gia Còn chưa có tư cách cho các ngươi vào bí địa Các người đều lĩnh phù chiếu Mục đích thực sự thế nào trong lòng biết rõ Chỉ nói với ngươi một câu Vào môn đình của trường giáo sư huynh Là may mắn của ngươi Nói xong điện hỏi pháp hào của phương hành Phương hành chỉ thuận miệng nói một câu Hành phương hòa thượng Sư năm cắt gật đầu Cũng không hỏi kỹ liền để hai tu sĩ áo lam Ở lại chấn thủ cửa hàng này Còn bản thân thì dẫn phương hành xuất môn Điều khiển đằng vân Chậm rãi lao về phía bắc nhìn phương hướng của gã thì rõ ràng là đi về phía nội thành bạch ngọc kinh trong lòng phương hành đã có chút ngoài ý muốn bạch ngọc kinh sở hữu 12 hai lầu năm thành bên ngoài có bốn tòa thành lớn bảo vệ tòa thành nội ở giữa lấy sự tồn tại của bạch ngọc kinh thì bốn thành này đã không dễ vào được rồi trong nội thành càng có đẳng cấp cao dọa người đừng nói là ở trong đó cho dù có thể đặt chân vào thành này cũng không khỏi phải có tầm cao cùng với quyền nói chuyện nhất định ở trong thần châu Đây căn bản không phải là nơi người bình thường Có thể tôi tưởng được Phương Hành cũng đoán được Sư Nam Cát Muốn dẫn mình đi gặp người nào Chỉ là thấy được người này ở trong nội thành Bạch Ngọc Kinh liền ý thức được Nội tình của Thái Hạo Lữ Bộ Này so với tưởng tượng của mình Thì còn thâm sâu hơn Mẹ nó Vậy mà lại có thể ở trong nội thành Bạch Ngọc Kinh Hành Phương Sư Phụ Ta muốn hỏi lại ngư một câu cuối cùng Có thể nguyện dốc sức lực cho trường giáo su huynh của ta không Đi thẳng tới nội thành của Bạch Ngọc Kinh Trước mặt đã điện các Xây dọc theo núi Sư Nam Cát dừng lại trầm giọng đặt câu hỏi Có thể dẫn ta tiến vào bí địa không Phương Hành hỏi trực tiếp thể hiện mình là một hòa thượng lỗ mãng thẳng tính Sư Nam Cát nhẹ giọng cười nói Thân phận của trường giáo sư Huynh Ta bậc nào chứ Sao có thể cho ngươi được nói lý lẽ Mẹ kiếp Mở miệng là một tiếng trường giáo sư Huynh Gọi thật là chuẩn miệng Trước đây ở trước mặt ta Tại sao mỗi ngày người đều lạnh mặt, một chút định bỗng chưa từng thể hiện chưa? Trong lòng Phương Hành đã vô cùng khó chịu rồi. Lúc này, Sư Nam Cát lại càng mang dáng vẻ trung thành trang nghiêm, làm cho hắn càng thêm không thoải mái ở trong lòng, cười lại một tiếng nói: Muốn Phật gia ta giúp sức lực, đương nhiên có lợi thì mới được. Dáng vẻ này của hắn cũng làm cho Sư Nam cách yên tâm hơn, cười lớn một tiếng, liền sai người dẫn hắn lên núi, đi tới giữa một ngọn núi phủ đầy cẩm tú. Sự nằm cát dẫn phương hành tới một tòa thiên điện giữa sườn núi Chỉ vào bồ đoàn nói Ngươi ở lại chỗ này chờ khắp ân cừu của ngươi Với đại ma đầu kia lên ngọc giản Hơn nữa còn phải đặt cả pháp ấn của ngươi vào chứng minh mình không nói dối Dĩ nhiên <cười> Ngươi có thể khoa trương thêm một chút Thì cũng không ai tới đối chất thêm với người đâu Sau khi dứt khoát để lại một miếng ngọc giản Nhẹ nhàng rời đi Phương hành cầm ngọc giản này Tính khí tàn bạo lại nổi lên Mẹ nó, đây là cách lấy cầu cung trong giới tu hành mà Chỉ có điều vì đại sự Vẫn cố gắng nhẫn hại Cầm ngọc giản trong mắt loạn chuyển Thần thức tung ra Chỗ đạt được thứ hai luồng thần niệm cực nhỏ Đang nhìn mình chằm chằm Còn khí tức của sư Nam Cát đang đi thẳng lên núi Hắn đoán được Trong lòng nhẹ nhàng cắn răng Suy nghĩ một hồi liền lấy một quyền kinh Phật trong tài ra, Giả bộ mở xem Dần như là đang nghiên cứu kinh nghĩa Hòa thượng đọc kinh Đương nhiên là hợp tình hợp lý, chỉ có điều người ngoài đã không ngờ tới, kinh thư này có tên gọi Chư Phật Quan Tưởng Kinh. Linh Xuân Tự chính là Phật Thổ cuối cùng, sau khi bị thu phục, đại bộ phận kinh văn của Tông Môn đều bị diệt. Mà trong đó có một phần kinh văn năm đó trong đại trận chiến diệt Phật bị cao tăng đại đức quán thổ pháp lực, tạo thành dị bào, có đủ sự quái dị huyền diệu. Chư Phật Quan Tưởng Kinh này chính là một bộ Phật Hiệu Vô Biên thấm luồn thiên địa bộ kinh này liền có đủ phật tính lấy pháp lực thúc dục có thể thực được xưng là thông suốt ngũ hành vạn vật chui thiên vạn giới dĩ nhiên phương hành cảm thấy thấm luồn vạn vật ngũ hành chui thiên vạn giới thì hơi cường điệu quá nhưng thông suốt một ngọn núi nhỏ này thì vẫn là có thể ngay cả thần tú cũng đã từng nói bộ kinh thư này nhất định chính là chí bảo có thể nhìn lén nữ nhân đi tắm là thánh kinh ở trong lòng ảnh sau khi rót pháp lực vào kinh văn Chỉ cảm thấy thần hồn khẽ nhúc nhích Xông vào trong kinh văn Sau khi động tâm niệm Trên kinh thư Kinh văn hiển hóa Dần dần hiện đến một hình ảnh Vẽ lên chính là thần ảnh của sư Nam Cát Đang Vân Mãi Lên Đã thấy gã bay thẳng tới cung điện cao nhất của ngọn núi Nơi được mây trắng lượn quanh Bước vào trong đó Nhẹ giọng nói Trưởng giáo sư huynh, Sư đệ bái kiến À chắc là nghỉ tầm này đây thôi mời Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bố chuyện nhé Xin chào